Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Loại cẩn cấp Trong sáng nay cô đã làm xong ca rồi Còn lại một ít những thứ chưa cần cấp Cũng là không vội Zakia, kìa cậu có khỏe không Thật sự là không cần người đưa đến bệnh viện xem sao Xem phản ứng ngây ngốc Cùng bộ dạng có một chút đờ đẫn như xảy ra của cô Tiểu tuệ như mày hoài nghi hoài Mình không sao cả Không có vẻ gì mới là lại nha Nếu bây giờ cậu té xỉu ngay ở trước mắt mình Mình cũng không cảm thấy có một chút kỳ quái nào đâu Lương gia kỳ mỉm cười vô lực với tiểu tệ Thôi đời rồi, đừng làm việc nữa Máy tính mình sẽ tách xúc, cậu nhanh chóng đi bệnh viện đi Tiểu tệ cầm lấy cái phí xa ở trên bàn Cùng áo khoác vắt trên lưng kế nhét vào tay cô Cảm ơn Chỉ những lời này ra cô cũng không biết phải nói gì hơn nữa Miễn miễn miễn, mau đi đi Không cần phải đa lễ Bằng công sẽ thế xỉu ngay đấy Lương gia kỳ cười khô một chút Rồi xoay người đi ra cửa Đáp thang máy xuống lầu rời khỏi công ty Bầu trời hôm nay trong xanh đơn điệu, những ánh mây xa xa thấp thoáng bay qua, cô cúi đầu có cảm giác bi bách đến gần như không thể nào thở nổi. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, một lần nữa đem que thử thai vừa vội vàng cói vào trong giấy vệ sinh xem, mở giác định xem mình có phải hay không là hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mọi chuyện là đúng, hai vạch màu hiện lên hết sức rõ ràng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Lại sự tình này làm sao có thể xảy ra trên người của cô đây? Sợ trưa nghe đồng nghiệp kể chuyện bạn của cô ấy, ngay cả việc mình mang thai hay không cũng không biết, để rồi cùng nhau chê cười, cô mới giật mình nhớ tới, kể danh lý của mình đã chậm tựa tháng. Kể danh lý luôn không chần cho nên cô không bận tâm nhiều, nhưng tháng này cùng với các tháng khác không hề giống nhau, bởi gần đó cô từng cùng một người phát sinh tỉnh một đêm. Đêm đó trạm dẹp kỳ rốt cuộc có thực hiện biện pháp tránh thai hay không, chuyện này cô quả thực không rõ. Nhưng đây chẳng phải là phương pháp cơ bản nhất Để bảo vệ chính mình cùng với người khác cơ mà Không phải hay sao Hắn hẳn là có làm Nhất định là có làm đi Để cho yên tâm hơn Cô đến cả hàng tạp hóa mua một hộp que thử thay Mang về công ty thừa dịp đi vào toilet thử nghiệm một chút Sau đó cô dùng 98% yên tâm Một vùng lo lắng Cùng một phần xui xèo mà chờ đợi kết quả thử nghiệm Không nghĩ tới Kết quả lại khiến cho cô tiên điện biến sắc Cô làm sao có thể mang thai chứ Chỉ có một buổi tối Chỉ làm có một lần Mà hắn cũng không có khả năng quên mang bảo hộ Hắn rất cuộc là có mang thứ đó hay không gì Không Mà hiện tại căn bản không nên thắc mắc Là chuyện hắn có hay không mang bảo hộ Mà hiện tại là cô nên làm cái gì bây giờ Mang thai là chuyện trước giờ cô chưa từng nghĩ Cô thật sự mang thai sao Nếu như là thật Cô có nên hạn sinh đứa nhỏ này hay không đây Nên cho hắn biết sao hay là nên thần không biết quỷ không hay để đến bệnh viện mà phá bỏ nó chứ? Cái tình không được mong chờ, cái tình ngoài ý muốn là kết quả của tình một đêm, một đứa trẻ một sinh mệnh, một tiểu bào bối sẽ có bộ dạng sống hắn hoặc là rất sống cô. Ồi trời ơi, còn rốt cuộc là nên làm thế nào bây giờ? Bời sáng vừa tỉnh lại, thì một cơn nao nao trong ngực đột nhiên rồi núi lấp biển. Hướng tên lương Gia Kỳ đánh úp, làm cho cô gần như là té nhảy khỏi giường, vọt tới toilet để mà nôn lấy nôn đề. âm thanh nôn mưa từng trận chuyển đến tay lương mẹ. Bà nhanh chóng nổi lên hay ánh mắt lợi hại, đứng tại chỗ nghiêng tai lắng nghe. Trong chốc lát, sau đó bất động thanh sóc xoay người trở về phòng bếp bởi vì con yêu chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, lương Gia Kỳ mặt không có một chút máu, cả người bởi vì nôn ẹ mà kiệt sức đi từ trong toilet ra. Lương mẹ cũng vừa mới kêu con rời rừng chuẩn bị đi làm. Bước từ trong phòng ra, hai người ở trên hành lang bắt gặp nhau. Cô không phải, làm mang thai đó chứ. Mẹ lương gọn cản rất khoát hỏi. Lương gia kỳ cả người cứng đờ không có trả lời. Cô thật sự không biết xấu hổ. Tôi vẫn còn có mật mũi. Cô tốt nhất, đừng có để cho người khác lời ra tiếng về, về nhà chúng ta Mẹ lương viết viết môi nói. Cô trầm mặc một chút rồi mới mở miệng. Con sẽ chuyển ra ngoài à Vậy thì tốt nhất nên mau lên một chút. Con đã biết rồi. Cô lại một lần nữa bước đi về phía trước. Sau đó nghe thấy từ phía sau giọng nói kiêu kích vô cùng quen thuộc từ người vợ chính thức của ba. <cười> Đúng là mẹ nào con đấy mà. Lương Gia Kỳ ngoài mặt lầm ngơ. Tiêu sái đi vào phòng, đóng kín cửa, suy sụp nhắm mắt lại, dựa vào cửa phòng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô đã sớm biết chuyện này. Nếu để cho dì nghe được, việc cuộc sống từ nay về sau ở cái nhà này sẽ không hề yên ổn, cho nên đã sớm có ý định chuyển ra sống ở bên ngoài. thậm chí ngay cả phòng cũng đã tìm được rồi, tiền đặt cọc cũng đã được thanh toán. chủ cho thuê nhà nói, lúc nào muốn chuyển vào sống cũng được. trời cải căn nhà luôn coi cô như người xa lạ này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net